Đầu tiên chỉ đạo. Tập 171. Các vị đạo hữu lại nghe lão phu một đời Thời điểm các tu sĩ tranh chấp đỏ mắt, lão tu lúc trước trầm lắng mở miệng. Tu vi quán đã cao, nửa bước kim đan, lại đức cao vọng trọng, ngược lại để ép thành âm tranh chấp xuống, trầm lắng thời dài nói. Lão phu tuyệt đối không nghĩ tới, nổi giận đùng đùng đến đầy chấm rất bạch mà, vì thiên địa chủ hại Lại gặp lại đặt tiêu thiên tử Ở Lăng Vân Phổ Lão Phù trước đa tạ người Người Việt Nam chiêm bộ châu lập đạo Lập xuống đại công Lão Phù có một hậu bối ở thần châu tu hành Coi như là người có ân với tộc ta Nói xong hắn thi lễ một cái Thái độ rất cung kính Đối mặt với lão tu hành lễ Ngay cả tiêu tiết cũng hơi kinh ngạc Thậm chí chân tay đuống cuốn Há to miệng Lại không nói gì Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu Xem như trả lễ biểu lộ trên mặt cũng rất phức tạp. lão phù thở dài lại nói. nhưng tế luyện sinh linh đan là thần ma cấm kỵ, người người có thể chua nhiệt, thượng cổ thánh hiền đã truyền thừa pháp kỳ, ai cũng không thể nhân được. trong lòng lão phu rất khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. thôi, việc này lão phù quyết định không tham gia. vừa rồi lý đạo hiếu nói không sai, chúng ta ở đây. Sợ là không ai có tư cách quyết định vận mệnh của Tiêu Tiên Tử Theo ta thấy Hiện tại chỉ có thể ở trước mời Tiêu Tiên Tử đi với ta một chuyến Gặp Đại Tiết thân Hồ Cầm Lão Tiền Bối Nói câu công đạo Cả năm chiêm bộ châu Chỉ có Đại Tiết thân Hồ Cầm Lão Tiền Bối Có tư cách quyết định vận mệnh của Tiêu Tiên Tử mà thôi Đúng Tìm Hồ Cầm Lão Tiền Bối Chuyện này chỉ có Lão Tiền Bối Mới có thể có tư cách phán xét đúng sai Các tù sĩ nhất thời nghị luận ở Mỹ Coi như còn có người lo nghĩ Cũng không dám phản bác Ai có tư cách phán xét sinh tử công tội Của người trên lăng vân phổ Chỉ có đại tuyết sơn ngũ lão Bài danh cao hơn trên lăng vân phổ Hồ cầm lão nhân Bây giờ chính là đại tuyết sơn lão tổ Hơn nữa trải qua đại kiếp 10 năm trước Tu vi càng tinh thâm ở lần có dấu hiệu hóa anh Bây giờ vô luận là danh vọng Đức hạnh hay là tu vi Thậm chí quyền lực trong đại tuyết sơn Đều để các tu sĩ tin phục Trong không trung ẩn tàng mấy vị kim đan cảnh Bọn họ không có tính toán xuất thủ phục ma Chỉ ở xung quanh tọa chấn mà thôi Dù sao với giết bạch ma Một đám trúc cơ cảnh là đủ Mà lúc này Nghe lão trúc cơ cảnh kia đề nghị Ngay cả bọn họ cũng không dám mở miệng nói cái gì Dù sao đối với đại tuất sơn hồ cầm lão nhân Bọn họ cực kỳ tin phục Ha <cười> ha Còn không tính quá kém Phân hành nghe được kết quả này thì cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn tiêu tuyết nói. sắc mặt tiêu tuyết thống khổ cười một tiếng, tầm từ cũng công nhận kết quả này. lần này nàng không đào tẩu, vốn là dự định tử chiến, mà vì báo thù đã phát tiết nổi giận, cũng vì kết thúc tính mạng của mình, có thể nói là ngay từ đầu đã lòng mang chí tử. bất quá là người có sinh niệm, phương hành thuyết phục được các tù sĩ, do hồ cầm lão nhân đến kết luận vận mệnh của nàng, chưa chắc không phải là ẩn giấu một chút hy vọng sống trọc yếu hơn nàng. Sở lý nàng rơi vào kết cục bây giờ là bởi vì mệnh đồ có cần khắc chở, sau khi bỏ ra cố gắng vì người khác lại bị người vứt bỏ, bết lòng như là cho người quyết tâm nhập ma đạo. Bây giờ phương hành làm đã làm cho nàng nhìn thấy trong các tu sĩ cũng không phải người người đều loại bạc béo. Đối với nàng mới rất can đảm mà nói, lần chuyện trò này cũng coi như là một chút an ủi không tới mức tuyệt vọng. Nhưng thời điểm tác tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, lại nghe trên không trùng có tiếng quát vàng nền công là công tội là tội há có thể bởi vì đã từng có công mà bỏ qua mà đầu. quá trò đùa đi diệt cỏ tận gốc lão phu dung không được nào ầm một tiếng trên mây một tên chớp màu đen đáng sợ không có dấu hiệu nào bổ xuống công kích tới cực kỳ đột ngột người xuất thủ lại cao thủ đứng đầu nhất vậy mà ở trước mắt tất cả mọi người kịp phản ứng ầm ầm rơi vào vị trí của phương hành và tiêu tuyết, một loại lực lượng xem lẫn ngang ngược, âm tộc quỷ dị nổ tung, giống như là thủy chiều bao phủ cả quỷ yên cốc. trong lúc nhất thời, núi đá lật úp, lực lượng dữ dằn đưa đẩy, một thân cốc gần như là bị san thành bình địa. trong khói lửa quẩn quẩn, một bóng trắng sông phá đá bụi, nghịch thiên mà lên, tóc trắng rối tung, giống như che đậy nửa bầu trời, Mà khí sầm nghiền, chính là tiêu tuyết đang từ phía dưới vọt lên. chuyện thứ nhất là nhìn xuống dưới, thấy phía dưới khói lửa quẩn quẩn, lặng yên không một tiếng động. lại nghĩ tới phương hành bây giờ không có chút tu vi nào, chắc hẳn đã không may. hốc mắt không khỏi đỏ lên. sau khi bị phế tu vi, tình đời lạnh nhạt, tộc nhân ghét bỏ, sống không bằng chết. tiểu tuyết đã tuyệt vọng với thế gian này. mà tiểu ma đầu kia là người thứ nhất khi trở về từ nam chiêm bộ châu đến này, nói muốn che chở mình. hơn nữa. Thật thay mình suy tính Nhưng hôm nay Vậy mà chết đột ngột như thế Không có dấu hiệu nào Một loại cảm giác bằng lãnh tuyệt vọng từ đáy lòng tiêu chết bay lên Như là lửa thiêu đốt lấy tinh thần của nào Ta muốn bạn của các ngươi Dưới lửa giận thôi động Mà khí ở trên người tiêu chết tăng vọt Ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn đáng sợ Tóc bạc không gió mà bay Tựa như là vô số vì kiếm Điên cuồng địch kiên Phóng về phía phương vị của người vừa xuất thủ Không phải đã bị khống chế rồi sao? Trong hư không truyền đến thanh âm kinh ngạc, sau đó cười lại nói: Không sao, phí chút tự tình mà thôi. Theo tiếng nói quán rơi xuống, trong mấy có ba bóng đèn sồng ra thi triển thuật pháp ngân tiêu tuyết lại. Một đại trận chiến không có dấu hiệu nào triển khai, hư không hóa thành chiến trường. Người nào, người nào lớn bận như vậy, dám mạo muội xuất thủ, làm sao trực tiếp hạ sát thủ? Không phải nói muốn đôi chỗ hồ cầm lão tiền bối sao? trong sân cũng đoạn lên vô số người quát lớn trợn mắt nhìn qua biến cố này nằm ngoài các tu sĩ dự kiến đối với tu sĩ hăng ngược xuất thủ kia trong lòng đều bất mãn lúc này thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ muốn cứu tiểu tuyết là lão phu già tay trong tiếng ồn ào một thân âm lạnh đùng vang lên chấn dấp tất cả bạo động xuống các tu sĩ nguyên bản tức giận nhưng khi nhìn thấy tu sĩ này trong lòng lại đồng thời run lên Trầm mặt xuống, ngay cả người không biết thân phận đối phương cũng một người ở bên cạnh gắt gao đẻ lại Không còn dám mở miệng mông lung Chỉ thấy ở trên không trung Một lão tù sĩ, người mặc áo tròn màu vàng nhạt Chắp tay đứng trên không trung râu trắng bồng bành, thần sắc lãnh ngạo Sau lưng hắn, đám mây bốc lên Lộ ra hai tu sĩ kim đan cảnh Mặc giáp bào màu đen Khí thức trên người cực kỳ quỷ dị Bộ dáng cũng khác biệt người bình thường Tài cáo miệng ưng Lại là huyết mạch yêu mạt. Hoàng phủ gia, là người của hoàng phủ gia, ta làm sao chưa nghe nói qua? Hoàng phủ gia cũng thích chùa mà. Cho dù nộ khí mạnh hơn, cũng bị thân phận của đối vương hồ sợ. Các tu sĩ nhất thời cầm như hến. Mà lão già kia, sau khi xuất thủ thì trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, nhìn các tu sĩ trầm giọng nói: thật hồ nhão, đến chùa mà cũng luận công tội sao? Cái gì vì nam chiêm bộ châu lập xuống đại công? chẳng lẽ trước đó làm qua chuyện tốt thì có thể tùy ý đồ thánh sinh linh sao? Hoàng phủ gia ta thiên địa lập tâm tuân theo pháp chỉ của cổ thánh, ma này đã chạm thần ma cấm kỵ, quyết không thể để nàng xuống trên đời. Theo lão phù xem ra, các ngươi ở thời điểm chạm ma sinh lòng do dự, suy đi nghĩ lại cũng đã rơi bỏ ma đập. Cái này, các tu sĩ bị hoàng phủ gia quát tháo nhất thời đều giữ im lặng, dù có người cảm thấy hoàng phủ gia làm không ổn. Nhưng lúc này cũng không dám mở miệng bác bỏ. Dù sao Nam Chiêm Bộ Châu, ẩn Hoàng Phủ Gia, sao có thể bình thường. Dù bây giờ đại tuyết sơn ất lập đạo ở thần châu, Hoàng Phủ Gia bị cản tay rất nhiều, nhưng vẫn là đẹp nhất thế gia của Nam Chiêm Bộ Châu. Các tù sĩ xuất thủ lung tung, không thể nghi ngờ, lại khiến nhiều người tức giận. Nhưng tù sĩ Hoàng Phủ Gia xuất thủ, lại cho người ta một loại cảm giác thiên kinh địa nghĩa. Trong hư không hỗn loạn. Tiêu Thuyết áp kiến ba người hầu của Hoàng Phủ gia, trong lúc nhất thời, vậy mà lực lượng năng đâu, dù thế nào cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Một là ba người hầu kia đều là kim đan sơ cảnh, đối với Hoàng Phủ gia mà nói, lại chỉ là hạ nhân, có thể thấy được Hoàng Phủ gia nội tình thâm hậu, không hồ là nam chiêm bộ châu đệ nhất thế gian. Thứ hai, bây giờ khí tức của Tiêu Thuyết ngoại phóng, chỉ có chút cơ đỉnh phong, nhưng nàng bú tóc, làm kiếm, ma khí sầm nhìn. Thiên đình cùng ba kim đan đấu bất phân thắng bại, không khỏi làm cho người ta cảm thán. Thiên tài kiếm tù trên lăng vân phổ, bây giờ nhập ma đảo, Tự hồ thực lực không chỉ không hạ xuống, ngược lại còn mạnh hơn. Nếu thực bị nàng dùng ma nhập đạo kết kim đan, thực lực kia sức khủng bố tới mức nào? Bất quá, Tự hồ tình trạng của nàng rất không ổn định, đầu đến trăm chiêu, ma khí mờ mờ ảo ảo trôi đi, dần dần bị áp chế ở hạ phòng. Dù nàng nổi giận đùng đùng, cố ý liều mạng. Nhưng thủy trung bị ba người hầu áp chế Ngay cả trước người lão già hoàng phủ ra 30 trường Cũng không thể tiếp cận được Chỉ có thể không ngừng hô quát Thần chí giống như là mê thất Xuất thủ như vậy Mặc dù hung ác điên cuồng, Lại khó tránh khỏi sơ hở trăm chỗ Trên khí thế ẩn ẩn trống đó được Nhưng chân thuật pháp để hỗn loạn không chịu nổi Rất nhanh để bị ba người hầu bắt đến cơ hội Độc áp xuất thủ Bành một tiếng Một người hầu tiến lên gậy sát Từ phía sau lưng đánh tới, tiêu tiết miệng phun máu tươi, thân hình bay tới trước, nhưng rất nhanh. Nàng lại vọt lên, tóc trắng phất phới, vẫn phóng về phía lão tù sĩ của Hoàng Phủ ra, Giác một tiếng, có một người hầu thi triển lôi pháp, lần nữa đánh nàng rất xuống công trung, tiêu tiết gạo thiết, lần nữa xông lên. Hoàng Phủ Gia tiền bối khai ơn, tiêu tiên tử có đại ân với tù sĩ nam chương bộ châu ta, xin mở một mặt lưới. Đớ trung tính mạng của nàng Tiêu thiết bị tu sĩ Hoàng Phủ ra áp chế Các tu sĩ vây xem vẫn có người không vừa mắt Tu sĩ họ lý do dự nửa ngày Cuối cùng nhìn về phía lão tu sĩ Hoàng Phủ Ra mở miệng cầu tình Đúng vậy Hoàng Phủ tiền bối Dù sao Tiêu Tiên tử cũng là người lăng vân phổ Sự chính như thế nào còn cần từ từ thương nghị Không phải là chúng ta muốn bao che nàng phạm vào việc ác Chỉ là để tình lúc trước nàng có đại công vô tư Cho nàng một chút hy vọng sống mà thôi có thể phán xét sinh tử của người trên năng vân phổ chỉ có đại tuyết sơn hồ cầm lão nhân xin hoàng phủ tiền bối khải ân cho nàng một cơ hội theo một người mở miệng cũng lục tục có người quyết ý đánh bạo đứng lên cầu tình lão tu sĩ của hoàng phủ ra thần thái ngạo nghễ không để lời nói của nàng của những người này vào trong lòng nhưng khi có người ở trước mặt hắn nhấc lên hồ cầm lão nhân hắn mới biến sắc hiện ra vẻ khó chịu tay áo bồng bềnh xoay người lại Thanh âm giống như là từ trong u minh vớt ra Hàn ý thấu xương Hồ cầm lão nhân <cười> Hoàng phủ gia ta chảm yêu trử mà Thiên kinh địa nghĩa Khi nào cần phải được lão nhi kia đồng ý Hắn càng lúc càng sợ Ngay cả tròm dâu cũng bày lên Đột nhiên chỉ hướng tiểu tiết Nếu nói đệ tử đại trướt sơn Nàng này nguyên lai cũng là đệ tử đại thuyết sơn Thậm chí còn từng lừa đời lấy tiếng Được phục làm công thần của Nam Chiên Bộ Châu Nhưng các người cũng nhìn thấy Bây giờ nàng ta trở thành người không ra người Quỳ không ra quỳ Hỏi hồ cầm lão nhi kia <cười> Lão Phu là muốn hỏi hắn một chút Hoàng phủ ra muốn tự ở trước mặt người trong thiên hạ Hỏi bọn họ đệ tử Đại Tiết Sơn Dạy dỗ như thế nào Ngại trừ ma đầu Vẫn là ma đầu Dù nhập ma thì sao Cũng ơn Hoàng phủ ra người tư lợi gấp trăm lần lúc này nghe một tiếng gào thét, tiêu tuyết không muốn sống vận truyền tất cả lực lượng, tóc trắng tung bay, bao phủ phạm vi 30 mươi trượng, đâm tay lão tù kia, nguyệt chướng không hằng phục xong, lão tù hoàng phủ ra kế quát ta trói tài, đàn quang xuất hiện, tựa như đạo đạo phi kiếm vô hình chấm tới, tóc trắng như mảnh vỡ hòa tuyết, bay là ta rơi xuống, hắn thì giơ chân đạp xuống, dù sao là kim đan đình phong, gần như là không cho phép tiêu tuyết có chút phản kháng đạp nàng xuống đất. Bành một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, nửa thân thể của Tiêu Tuyết bị đạp vào trong nước bùn, quần áo lấy dính bụi bặm. Giống một tiếng, trong cơ thể Tiêu Tuyết có mã ý không ngừng trùng kích, giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng lão tu hoàng phủ ra đạp xuống một cước, lại như là sơn nặng, chân đáp Tiêu Tuyết ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Thời điểm nàng không ngừng giãy giụa, các tu sĩ có lộ ra quái ý, có thì không đành lòng. Nhưng vô luận là ai, sau khi phát hiện lão tu của hoàng phủ ra nổi giận, đều không dám mở miệng nữa. Nguyệt trưởng, người luyện sinh linh đàn, đồ thám sinh linh, tội không thể tha. Lão phù vốn trực tiếp muốn chém người, hiện tại ngược lại cải biến ý nghĩ. Người đã là đệ tử đại tuyết sơn, còn nên đăng vân phổ. Vậy lão phù trước mang người về hoàng phủ ra chấn áp, ta phải chờ hồ cầm lão gì tới ở trước mặt hắn hỏi một chút. Đại tuyết sơn dạy ra đệ tử như vậy còn có mặt mũi nào tự xưng là chính tông hắn xâm nhìn nói trong tay xuất hiện chiếc sắt phộc xích sắt giống như là có sinh mệnh bay xuống đâm xuyên xương tỳ bà của tiêu tuyết đồng thời trên chiếc sắt có âm khí tiến vào kỳ kinh bát bài của tiêu tuyết khóa lại ma khí trong cơ thể nào đi sắc mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng quay đầu nhìn các tu sĩ một chút quát lạnh bay lên trời tiêu tuyết giống như là con diều Bị nhấc lên, bồng bềnh vô định, cực ép trói đi Hơi quá đáng rồi Tiêu tuyết, hoặc nói là bạch ma Bị tu sĩ Hoàng Phủ ra trói đi, làm trong sân tĩnh mình Sắc mặt của các tu sĩ phức tạp, đều cảm giác có chút uất ức Dù sao nàng cũng phạm vào thần ma cấm kỵ Hoàng Phủ ra chẳng yêu trừ ma, cũng không có gì đáng trách Chẳng yêu trừ ma sao? Sau khi đại tuyết xuân lập đạo thần châu tù sĩ nằm trên bộ châu đều có tư cách bán nhập đạo thống, chỉ có hoàng phủ gia bị ngăn ở bên ngoài. thù này đã sớm sâu không thể hóa giải. ta nhìn lần này hoàng phủ gia danh là trả mà, trên thực tế là muốn mượn cái này công kích đại tuyết xuân. thần châu dù sống là nơi đại đạo khởi nguyên, cực kỳ chú trọng sự tình nhập mà. nghe nói thần châu Bắc vực thuần dương đạo tống quy thiện, bởi vì lây dính ma tính mà bị giam vào trong ngục, trấn áp ngàn năm. thuần dương đạo cũng bởi vì liên vị bị bắt vực chưa tông chỉ tiết không thể không thông sơn trăm năm, bắc vực đại tông cũng như vậy, huống chi đại tuyết Sơn còn chưa đứng vững gót chân. trong hỗn loạn, có một lão tù kiến thức phi phàm mở miệng nói phá mê đoàn trong tâm trí các tù sĩ. nếu đại tuyết Sơn không đứng vững gót chân, vậy tu sĩ nam chân bộ châu chúng ta phải làm sao bây giờ? có người nghe lời này không khỏi sợ hãi, hoảng sợ kêu lên. <cười> người lo lắng cái gì? Không có đại tuyết sơn Chả nếu Hoàng Phủ sao không biết đậm đạo sao Không sai Nếu Hoàng Phủ ra dùng âm miêu quỷ kế gì Chúng ta quyết không dùng được nếu lần này Hoàng Phủ ra làm quang minh chính đại Trước kia có lẽ tiêu tiên tử thực sự có công Nhưng bây giờ hóa thân bạch ma Đồ thắng sinh đinh đạt sự thực Ngay cả luật pháp phạm tục cũng không cho công tội bổ nhau huống chỉ chúng ta là người tu hành Tiêu tuyết đại phạm vào thần ma cấm kỵ Từng tiếng nghị luận giữa các tu sĩ vàng lên Ai cũng có thể nói rõ ràng Chuyện này vốn hỗn loạn Hơn nữa hoàng phủ ra xuất thủ Thậm chí xuất hiện hoàng phủ ra vào đại tuyết sơn trành chấp Càng không cần phải nói Là bọn họ có thể nhúng tay vào Mặc dù có người tiếc đuối Bất bình thay tiểu tuyết Nhưng cũng chỉ là giận dữ mắng vài câu mà thôi Thời gian dần trôi qua Các tu sĩ có tán đi Có thì tới gần quỷ yên cốc Bạch mà đã bị hoàng phủ ra bắt đi Vật nàng lưu lại chính là vật vô chủ Chúng ta đảo ra chia đều như thế nào Có người do dự thật lâu, nhẹ nhàng mở miệng đề nghị. "Cũng tốt, nhưng vật luyện ma kia quyết không thể tu tàng, phải giao cho các tiền bối đức cao vọng trọng xử lý." Thương nghị xong, có tu sĩ vọt vào trong sơn cốc, thanh lý sơn cốc đã bị chôn vùi ra, tìm tài nguyên của Tiêu Thiết lưu lại. Đều là người có tu vi, thanh lý một sơn cốc dễ như trở bàn tay. Khối lớn nham thạch và gỗ vụn đã bị dời ra ngoài, sắp đào tới vị trí của Tiêu Thiết tốc trước, lại có tu sĩ nào nào Nhìn về một chỗ Kém chút để cho người ta Coi được tạp ngư xử lý dưới một viên đá vang lên thanh âm hò khàn Sau đó viên đá khẽ run Leo ra một cái bóng đen xỉ Trên người có vết máu vào bụi đất thật dày Đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước Leo ra cũng là cực kỳ phí sức Xung quanh hắn Có một linh phù hộ thể Quang mang càng ngày càng ảm đạm, nghĩ đến vừa rồi bị ép ở bên trong là đạo linh phù này bảo vệ tính mạng của hắn. Là hắn, các tu sĩ nhận ra được, chính là tu sĩ vô danh lúc đầu nói khống chế tiểu tuyết kia. vốn cho rằng hắn đã bất mạng, lại không nghĩ tới người này thật là mạng lớn, lại dựa vào một tấm linh phù hộ thể sống sót. bất quá dựa vào linh phù sống sót, thì chứng minh tu vi của người này không cao đi nơi nào, nhất là nhìn động tác trận vật quán, giống như là một phàm nhân vương bát đạn báo che bạch ma tội đáng chết vạn lật vừa thấy người này vừa thấy người này các tu sĩ khác đều kinh ngạc lại có người hung hăng quát trói tay ngự kiếm muốn chém chính là một trong ba vị trưởng lão tiêu gia bọn họ hận tu sĩ vô danh này nhất lúc đầu dự định lặng yên không một tiếng động chắn bạch ma bảo vệ thanh danh của tiêu gia kết quả bị hắn nháo trò thân phận của tiêu tuyết bị người biết giấu cũng giấu không được đối với người tiêu gia mà nói Đây là một tai họa khó mà đoán được, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của tiêu gia. Thấy hắn mà trốn được một mạng, lại hoàn toàn không có tu vi, trường lão tiêu gia nhất thời có ý giết chết cho Hà Dân. Nhưng thời điểm hắn sắp tế ra phi kiếm, đột nhiên tu sĩ vô danh kia, quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ có một ánh mắt lãnh đạm, nhưng trong tốc lát lại để tu sĩ tiêu gia trong lòng phát lạnh, không dám tế ra phi kiếm. Đây là một loại kỳ quái, rất cảm giác. Rõ ràng người này thì hoàn toàn không có tu vi, nhưng ngay mắt quán lại để trưởng lão Tiêu gia đường đường trúc cơ hậu kỳ, sinh ra lòng sợ hãi. Phảng phất như có hung thú để mắt tới, thân thể không nghe sai khiến. <cười> Vội vã đào bảo bối sao? Tu sĩ vô danh kia nhìn trưởng lão Tiêu gia một chút, sau đó rời tầm mắt, ngồi trên một tảng đá thở dốc, sau đó giống như cười mà không phải cười, nhìn các tu sĩ, khóe miệng mang theo một chút kinh bỉ, thấp giọng thở dài. Hề. <cười> nếu tiêu tiên tử sớm biết các người đều là tính tình này năm đó ở thần châu nàng không nhất định sẽ giả tay các tu sĩ đều cảm giác có chút xấu hổ da mặt mỏng thì đỏ cả mặt dù sao hoàng phủ ra cũng là trà yêu trừ ma coi như là thủ đoạn kịch nhiệt nhưng chúng ta cũng không tiện nói cái gì có tu sĩ phân biệt <cười> nếu không phải ta ngăn cản tiêu sư tỷ giết những thôn dân kia luyện đan Đại khái cảnh giữa của nàng đã không bất ổn Bị người dễ dàng bắt lại như thế sao Là ta làm hại nàng Bị người của hoàng phủ ra bắt đi Nên ta đi cứu Tu sĩ vô danh kia cũng không cãi lại Thờ hồn hền hai cái bất đắc dĩ đắc đầu đứng lên Các tu sĩ đều hơi kinh ngạc Nhìn hắn giống như đang nhìn một chuyện cười Hắn cũng đứng không vững Đi hoàng phủ ra cứu người sao Tu sĩ vô danh chờ mặt một hồi Giống như đang chờ người khác nói chuyện Kết quả không ai hỏi hắn Hắn tự diễu cười cười Không tiếp tục để ý Ánh mắt lại càng tiêu điều cúi đầu Nhìn viên đan dược trong tay Viên đan dược này màu xanh Lớn chừng trái nhãn Tản ra khí tức rất cổ quái Lúc bị trôn ở bên dưới Hắn đụng phải đan lô Trong lúc vô tình lấy được đan dược lăn ra cúi đầu nhìn thoáng qua liền biết đó là vật gì Kiều tuyết tế luyện sinh linh đàn Đã luyện một đoạn thời gian nó một bậc trong đàn lô chờ đợi nhóm huyết dục cuối cùng luyện tế đàn thai nếu không phải phương hành ngang ngược ngăn cản đám thôn dân kia sẽ trở thành tế phẩm cuối cùng viên thuốc này rất đại thành trở thành sinh linh đàn mạnh nhất mà tiêu tuyết luyện qua sau khi dùng viên thuốc này tiêu tuyết rất chặt để nhập ma nhưng tu vi cũng hoàn toàn khôi phục thậm chí còn mạnh hơn trước chỉ bất quá phương hành xuất hiện khiến cho tiêu tuyết không tiếp tục luyện tế sinh linh đàn cũng không có dùng đàn thay mà lựa chọn tin tưởng phương hành Để hắn xử lý loạn cục trước mắt Nên đang dược cũng lưu lại Mà bây giờ Vận mệnh sai sự Viên thuốc này rơi vào trong tay của Phương Hành Dùng Không nói khôi phục mấy thành tu vi Nhưng tóm lại sẽ không suy yếu như bây giờ Phương Hành nhìn trời xa Sắc mặt dần dần trầm âm chầm Bàn tay hắn đã dừa lên Nhưng khi viên thuốc sắp vào miệng Lại do dự một chút Trong đội tầm trăm ngàn suy nghĩ Giống như là lưu ảnh bay lượt Để cho phương hành nhất thời không hạ nổi quyết tâm Muốn nhập ma sao Thập nhất Thúc nói qua Người chỉ có thời điểm tuyệt vọng nhất Mới có thể nhập ma Ngay cả người trong ma uy Cũng sẽ dùng hết trăm phương ngàn kế rút lại một tiêu bản tâm Nhưng nếu ta dùng sinh linh đan Thì không bằng cả người trong ma uy Ở Bộ Thái Quốc Ta nghĩ những người kia đều quên ta Mặc dù ta trách bọn hắn Nhưng vẫn hy vọng bọn họ có thể tìm tới ta Có trừ thư huynh và kim đục tử giúp ta tinh thần không đến mức xa suốt về sau ứng xảo xảo tới tối thiểu nhất nha đầu ngốc này cũng nói cho ta biết còn có rất nhiều người đang tìm ta nàng cũng nguyện ít từ bỏ tiên đạo đi theo ta khúc mắc cuối cùng cũng mở ra thời điểm lưu lạc thiên nhai ta luôn cảm giác muốn tìm cái gì nhưng lại một mực không tìm thấy thẳng đến đại tuyết sơn gặp gặp cô ông người khác đều coi nàng là truyền kỳ đại công thần của nam chiêm bộ châu Nhưng nữ nhân này lại bởi vì lúc trước mình không xuất thù mà hủy đạo tâm Chứng minh người như thế nào đi nữa thì cũng không lừa được mình Khi đó ta mới tính là thực sự hiểu Ta đến tụt cùng vì cái gì mà trong lòng không thoải mái Là đạo tâm Tiểu gia ta thật khờ Không có tu vi Bất quá là về điểm xuất phát mà thôi Trong lòng buồn bực cái gì chứ Đại tiểu tôi cho ta hai đóa huyết liên hoa 50 năm ăn một đóa Có thể bảo vệ ta sống trăm tuổi Còn mẹ nó Đã là rất tốt rồi Trước kia đại thúc luôn nói chúng ta làm nghề này Có thể sống 50 tuổi là đại thọ Ta có thể sống 100 tuổi đã là kiếm lợi lớn rồi Dẹp cô ôm lại dùng đạo tâm bị hao tồn của nàng Giúp ta tìm về đạo tâm con mẹ nó Những người kia đều nói mơ hồ Trên thực tế đạo tâm rất đơn giản Không thẹn vi lương tâm Tức là đạo tâm cách đồ chơi này ta vẫn luôn có Lại ở trong khi mất đi tu vi Kém rút mất luôn nó Ăn viên thuốc này Có lẽ ta sẽ khôi phục tu vi Nhưng mà đạo tâm mất đi Vĩnh viễn không tìm về được nữa Ta vì tìm tu vi Mà hủy đạo tâm của mình sao Trong đủ loại suy nghĩ phức tạp phương hành khổ não không thôi Trên ót diễn ra mồ hôi lạnh Ướt đẫm áo vải Hắn giơ tay lên Từ đầu tới cuối không có ăn vào Nhưng không có buồn Các tu sĩ không hiểu hắn đang làm gì Đều trầm mặt cổ quái nhìn hắn Có người nhìn đan dược trong tay hắn Ánh mắt tinh quang đại tác Không biết đang suy nghĩ cái gì Cộc cộc Thời điểm phương hành suy si ngốc Chẳng có một con lừa không biết từ chỗ nào chui ra Chậm rãi chạy đến trước người Xích lại gần mặt quán Mũi vì ra một hơi Thời điểm sân cốc sụp đổ gia hỏa này đang trốn ở xa ăn cỏ Tránh khỏi kết cùng bị trôn sống Lúc này tìm tới chủ cũng đánh thức phương hành Lúc này hắn mới phát giác Mình đã ẩm ướt mồ hôi Quay đầu nhìn con lừa Phương Hành nở nụ cười, tờ sờ, sờ đầu của nó thấp giọng cười nói. May mà có người. vợ tỉnh táo, Phương Hành đã cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Bỗng nhiên dùng sức ném viên đan dược cây ra ngoài. Cút đi! Thập Nhất Thúc nói. Người dưới tình huống tuyệt vọng mới có thể nhập ma. Nếu tiểu gia nuốt nó, há không phải nói ta bị hoàng phủ giao hù đến tuyệt vọng sao? Như vậy chuyện đi cũng quá là mất mặt, là mất mặt tiểu gia sao? Cho nên ta vẫn dùng phương pháp kia tới cứu người ném xình đình đan tâm tình của phương hành càng ngày càng thoải mái cười lạnh treo trên mặt nhìn xa xa khẽ cắn răng thấp giọng nói hoàng phủ gia hàng phục bạch ma cũng coi như là tiểu gia lần thứ nhất thấy các ngươi làm việc tốt vậy hôm nay tiểu gia liền vì chuyện tốt này diệt hoàng phủ gia các ngươi âm một tiếng thanh âm quán không thấp xung quanh rất nhiều tu sĩ đều nghe rõ ràng bị chấn sợ không ra lời tên này điên sao rõ ràng là không có tu vi thậm chí kém chút là chết trong sơn cốc, lại phát ngôn bừa bãi muốn diệt hoàng phủ ra. Cho dù tôi sĩ hoàng phủ ra đã rời đi, lời này cũng không phải là ai cũng dám nói. Mấu chốt nhất là hắn nói cực kỳ chăm chú, mà các tu sĩ nghe hắn nói lại theo bản năng cho rằng hắn có thể làm được. Cưỡi con đường, đều đau lại từ trong phế tích nhặt lên hồ lô rượu, chậm chạp lại kiên định đi về phía trước. Vị đạo hiếu này không biết nên sưng hôi như thế nào. Trần chờ rất lâu, trong các tù sĩ, có người phản ứng lại, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Tiểu ra Phương Hành, người Phương Ma Đầu. Phương Hành đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt, nhạt đáp, càng đi càng xa. Phương Hành. Tử Ma Đầu Phương Hành biến mất 10 năm kia. Một tiếng ẩm vang, trong đầu các tù sĩ giống như là xôi trào, lại như là có đạo đạo kinh đôi vang vọng. Bị một câu nói kia oanh lặng mắt như tờ. Trong lúc nhất thời, có người kinh đến di kiếm trong tay rơi xuống Có người thì miệng há, có thể nuốt vào hai quả trứng gà Thậm chí còn có người Theo bản năng run run, cảm thấy đầu vắng mắt hoa Kém một chút hôn mê bất tỉnh Tiểu ma đầu Phương hành xuất thế giọng